Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3146 chương ngũ hành thiên tuyệt đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Tiết lão yêu trên mặt nét mặt cũng trở nên ngưng trọng dĩ cực. Hắn cùng với lâm hiên cách xa nhau bất quá hơn trăm trưởng mà thôi. Này. Bảo nhất suốt. Hắn liền không hiểu cảm nhận được nhất luồng khổng lồ. Áp lực. Tuy nhiên này vẹn vẹn vừa rồi cương mới bắt đầu. Tật. Lâm hiên nhất chỉ hướng trước điểm đi. Động tác không mang theo một. Tia yên họa chỉ thấy nỏ ngân sắc phù văn nơ u. V quy quy u. Khúc vặn vẹo lóe ra. Mỹ lệ tiên hoa biến mất. Chiếm lấy là nhất đảo đảo kiếm quang trước. Người xoay quanh bay múa. Pháp tắc chi lực. Như thanh tuyền chảy xuôi. Mà qua. Rõ ràng dị thường tại trong hư không hiện ra xuất ra. Này! Tiết lão yêu cảm thấy kinh ngạc. Độ kiếp sơ kỳ tồn tại. Xác thật đắc Trải qua có thể chạm đến đến thiên địa pháp tắc. Nhưng bọn hắn sở hiểu. Rõ đến không chỉ có là da lông sao. Vậy sao trước mắt cái? Này ra! Họ đối với pháp tắc chi lực nhận biết. Còn muốn vượt qua chính mình. Không có khả năng. Hắn có thể tránh thoát cảnh giới trói buộc, chẳng. Lẽ này họ lâm tiểu ra họa, là trong truyền thuyết thiên tài sao? Trong lòng kinh sợ, tuy nhiên tên đã bắn ra thì không thu hồi được. Không quản lâm hiên thực lực như thế nào, hắn đều chỉ có kiên trì cùng. Cái đó đánh một trận. Niệm cho đến này, tiết lão yêu trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Hối hận không có sử dụng đánh bại Lâm Hiên là hắn duy nhất xuất lộ. Rống, tiếng gầm gửi chuyện vào cách lỗ tai yêu khí trở nên càng thêm bằng. Bạ, Bà, không đúng, không phải yêu khí phun mỏng manh, là người nầy hiển. Lộ ra chân thân đến. Hắn vốn là chính là yêu tục, mặc dù sớm hơn đã đến hóa hình trình độ. Nhưng tưởng muốn sử dụng một chút vô thượng bí thuật còn là muốn cần. Mượn yêu thể mới có khả năng đủ thi triển Đó là một đầu giao long Toàn thân làm đen như mực sắc Trăm trượng dài có hơn chậu nước rửa Mặt lớn nhỏ lân phiến quang lóe ra Sở phát ra uy áp So sánh một Loại cổ bảo còn phải cường đại hơn nhiều giao long vốn là chính là thiên địa linh tục Tu vi đến độ kiếp trung Kỳ trình độ càng khó dĩ giống nhau nhục thân cường đại đến loại nào Trình độ Hơn nữa hắn còn có long ngứ ma pháp Đủ loại thiên phú bí thuật Một Loại độ kiếp trung kỳ tu tiên giả Cũng tuyệt không dám đương đầu trực Diện Kiếm hồ cung nọ hai vị thái thượng trưởng lão Có thể đem hắn kinh sợ Thối lui cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp Nọ một lần tiết lão yêu Bởi vì có chút xuyên cứ, cũng không có xuất ra thập thành pháp thuật. Nếu không, ai thắng ai thua, đáng sợ phải nhận được không đồng dạng Như vậy kết quả. Mà lần, hắn không hề. Nữa giấu xuất, bởi vì cửa cung tu du hiếm nhất. Xuất, hắn liền cảm giác được thật lớn uy hiếp, giống như lâm hiên. Khiêu chiến là một sai lầm, có khả năng hắn không có đường lui, chỉ có. Xuất ra chân tránh bản lính đến Đây là không thể tránh được Đồng thời lâm hiên tình cảnh cũng không ùn đến cực chỗ Nhưng hắn hơn nữa không cần Địch nhân cường đại lại như thế nào Tiết lão yêu mặc dù kiêu ngạo ương ngạnh Nhưng cùng chính mình trước Kia không oan ngày gần đây không cửu Một trận chiến này chính mình Vốn có chính là tổn lập uy ý đồ Đối phương cũng đủ cường đại, chính mình đem cách đó đánh bại mới có. Khả năng lộ vẻ hàm kim lượng 10 phần chấn nhiếp quần hùng. Mặc dù trong này gian giữa cũng muốn mạo muội nhất định nguy hiểm. Nhưng Lâm Hiên một cách tự tin có thể cùng hắn đánh một trận. Cửu cung tu du kiếm đã xuất Lâm Hiên hai tay không ngừng huy vũ chỉ. Thấy kiếm quang lóe ra tại trong hư không xoay quanh bay múa, dần. Dần, lại ngưng kết xuất một bức thái cực đồ. Ôm thủ âm dương, tựa hồ ẩn chứa có thiên địa bản nguyên ở trong đó. Này, hắc sắc sao long lớn tiếng rít gào, trong lòng hắn đã có bất an dự. Triệu tự nhiên sẽ không ngu ngốc tùy ý lâm hiên thi pháp, mở ra đại khẩu, phun ra nhất đạo thông nước thu quang trụ. Hắc quang như mặt tuyệt thế yêu khí tỏa khắp xuất ra. Nó cột sáng Là tử yêu khí diễn hóa mà thành, lâm hiên đồng tử hơi co. Lại, hắn kiến thức cũng là không phải chuyện đùa, đấu pháp kinh nghiệm. Càng là phong phú, trong nháy mắt liền phân biệt xuất ra. Tuy nhiên đã trải qua chậm. Nọ cột sáng bay đến nửa đường, đột nhiên chia ra làm tam theo sau tam. Hóa thành ngũ cột sáng biến mất không thấy, chiếm lấy chính là ngũ. Cái đầu lâu lớn nhỏ hắc sắc quang cầu ánh vào mi mắt. Mỗi nhất cái đều ẩn chứa có tinh thuần gì thường tuyệt thế yêu khí. Có như thực chất một loại theo sau phân biệt không sai nhập vào hắn. Trước người ngũ kiện thông thiên linh bảo bên trong. Cổ đỉnh tử kính đồng lô ngọc như ý, ngân trung, oanh. Như hồng trung đại lứ một loại thanh âm truyền vào cách lỗ tai, ngũ. Kiện bảo vật. Vừa nổi lên linh quang đại phóng, nhất đoàn đoàn thần bí. Quang vững từ bọn họ mặt ngoài tỏ khắp xuất ra. Đồng thời trên bầu trời có cái không giống pháp tác chi lực xẹp qua. Này mặc dù chỉ là hậu thiên linh bảo, nhưng uy lực khẳng định không. Tầm thường, Lâm Hiên trong nháy mắt liền phán đoán xuất ra. Tuy nhiên còn không chờ hắn có sở động tác, nó ngũ kiện kỳ bảo đột. Nhìn lập tức không thấy. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Sau một khắc, mấy thứ này lại xuất hiện ở. Hắn trước người hơn 10 trường xa chỗ. Đây là thuẫn gì? Không đúng là càng thêm tuyệt diệu không gian. Pháp tắc, vượt qua hư không. Lâm Hiên quá sợ hãi, cũng đã không còn kịp nữa tránh né, nhất đảo đạo Thần văn từ những... Này bảo vật mặt ngoài tỏ khắp suốt ra Cùng pháp tắc chi lực cùng kết Đem này nhất khu vực tất cả đều phong Tỏa khóa Đây là cấm chế chi lực Lâm Hiên cũng cảm giác được ly vị Không sai đúng là cấm chế Lâm Tiểu Tử Ngươi thần thông không tầm Thường mà nếm thử lão phu này ngũ hành thiên tuyệt đại trận uy lực Như thế nào có thể hay không phá trận xuất ra Cậu Thiên Chi Thượng. Nọ dao long kinh người tiếng gầm gửi chuyện vào cách lỗ tai. Lại khó. Nén trong lòng đắc ý sắc. Trừ phi là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Nếu không, hắn tuyệt không tin. Có nhân bị trận này pháp vây khốn. Còn có thể đủ bình an đi tới. Trên mặt đất, khác hai vị độ kiếp kỳ cường giả cũng chố mắt đứng nhìn. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì ngũ hành thiên tuyệt đại trận Nó không phải truyền thuyết Thượng cổ yêu đế trận pháp sao Này tiết lão yêu cư nhiên tế luyện Thành Hắc phượng yêu nữ dĩ tay che miệng Trên mặt mãn là kinh ngạc Không sai Cùng dùng bài trận khí cụ bố trí cấm chế bất đồng trận Này pháp nghe nói muốn dùng thông thiên linh bảo là dẫn Hơn nữa bao Quát ngũ hành được Hắn mới vừa rồi tế xuất nọ ngũ kiện bảo vật ta. Thuyết như vậy nhìn quen mắt cùng thượng cổ điển tịch trung miêu tả. Ngũ hành thiên tuyệt đại trận muốn cần dùng đến bảo vật giống nhau. Như là ta không có dữ liệu hẳn là tiết lão yêu gần đây phòng chế xuất. Ra, vạn hiểu chân nhân cũng điểm điểm đầu thầm nói thanh âm truyền vào. Cách lỗ tai. Quái thuyết không được này lão quái vật bế quan gần vạn niên lâu. Nguyên lai là là tế luyện cái này bảo vật, nói như vậy, hắn chiếm được. Thượng cổ yêu đế truyền thừa, hắc phượng yêu nữ như có điều suy nghĩ, thuyết, hừ, nói là nói như vậy không sai, nhưng yêu đế truyền thừa lại đó là. Giỏi được, như là lão phu không có đoán sai, này lão yêu chỉ là lại. Được cùng ngũ hành thiên tuyệt đại trận có liên quan bí thuật thôi. Nếu không, hắn đã sớm tiến dai đến độ kiếp hậu kỳ có viến siêu thực. Lực bây giờ, ăn chân nhân nói có lý. Hai vị độ kiếp kỳ đại năng thanh âm truyền vào cách lỗ tai, nói nổi. Dung càng là kinh tâm đồng phách. Ngân đồng thiếu nữ cùng họ long thiếu niên thân là nhất phái tôn chủ. Cũng coi như đã trải qua không thiếu sóng to gió lớn nhân vật tuy. Nhân giờ này khắc này nhất mỗi cái người lại sắc mặt như thổ. Từ hai người ngôn ngữ bọn họ nghe suốt nọ trận pháp chính là phi phàm. Vật dùng ngũ trùng thông thiên linh bảo khu sử kết thành trần thí. Càng là truyền thừa tự thượng cổ một loại độ kiếp kỳ đại năng căn bản. Là không dám trực tiếp đối đầu.